dướng trồn thành hậu tà mỉ lãnhnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 78 đến 4 bị cắt lông 4 Đờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z ồm nhạc nhạ một mực ở trong phòng ngủ vài ngày mỗi ngày đều là buồn mực không vui cuối cùng là ngẩn ngơ đến chán ngán thấy hôm nay ánh nắng cũng đẹp thân thể cũng tốt hơn một chút Vì vậy liền tính toán ra ngoài một chút Chỉ là nàng thật sự không muốn gặp người cho nên Cũng không muốn tiểu lô tử đi theo Chính mình lặng lẽ rời đi Sau đó tìm một nơi thư thức ít ở bên hồ Từ từ ngồi xuống im lặng nhìn phong cảnh trước mắt Hôm nay thời tiết hợp lòng người Ánh sáng rực rỡ, mây trắng lướt lướt, gió mát hiu hiu Ánh sáng rực rỡ rơi trên mặt Hồ khiến cho cả một vùng tỏa ánh vàng lấp lánh, sóng nước lăn tăn rất xinh đẹp Bên hồ cũng có không ít hoa sen, mỗi khi có cơn gió thoảng lướt qua, chúng nhẹ nhàng lắc lư Lại thêm lá sen xanh biếc kia phụ trợ làm chúng thực duyên dáng yêu kiều, rất là thanh nhã Nhìn thấy phong cảnh trước mắt, đồng nhạc nhạc cảm thấy tâm tối tăm tiêu tan không ít Mặc dù hiện tại lông không còn trước nhưng mà nó cũng đang dài lại Nghĩ tới qua một thời gian nữa bộ lông trên người trở lại như cũ trong lòng được an ủi phần nào Đông nhạc nhạc cảm thấy cũng không có khổ sở đến như vậy Nàng ngả người lười biếng nằm trên thảm cỏ xanh biếc Cảm giác được ánh sáng ấm áp xuyên thấu qua lá cây rầm rạp rơi trên người Gió mát hưu hưu, mang theo từng đợt mùi hương sen nhẹ nhàng thoang thoảng. Không cảnh đẹp đẽ trong ngày tốt trời sơn, a, tê, tê, hương, y, hợp với ngủ chưa? Trong lòng suy tư, con ngươi đen của đồng nhạc nhạc nhẹ nhàng hạ xuống bắt đầu buồn ngủ. Đường lúc sắp đi gặp Chu Tông, đột nhiên một hồi tiếng cười to không chúc khách khi vang lên phía sau nàng. Ha ha ha, ha cười chết ta, từ đâu tới cái loại xấu đến quái gì. Ha ha ha Mọi người đến đây xem. Này cái thứ này làm sao lại xấu đến như vậy. Cùng với một tràng tiếng cười to vô cùng khoa trương vang lên. Đồng nhạc nhạc trong lòng cả kinh, lập tức cả thân thể theo bản năng nhảy dựng lên từ mặt đất. Ai ngờ nàng quên trên người có vết thương. Bởi vì động tác quá mức kịch liệt Không cẩn thận làm liên lủi đến vết thương Khiến cho đồng nhạc nhạt một hồi nghe răng nhức miệng Chỉ là đương thấy bóng dáng kia không biết từ khi nào đứng sau lưng nàng cách đó không xa Trong mắt lập tức xòe qua một tiếng Chỉ kém không có phát hỏa Nàng đã biết rõ Có thể không ghiêng nể gì tại cách nơi hoàng cung này Dám kêu ngạo thoải mái cười to gọi lớn. Trừ cái tên hốn thế tiểu ma vương huyền lăng phong ra thì còn có thể là ai. Chỉ thấy huyền lăng phong không biết từ khi nào đứng sau lưng ôm bụng chỉ tay vào nàng cười ha ha. Trên cái khuôn mặt ngây thơ tuấn lãng kia cười đến chảy nước mắt. Mặc dù thiếu niên trước mắt rất khó coi chỉ là điệu cười trên mặt hắn rơi vào trong mắt đồng nhạt nhạc như đổ dầu vào lửa. Xoẹt một tiếng đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy lô hỏa trên người càng tràn đầy Mẹ ơi Uống cà phê quá hạn mà chết Biến thành một con tiểu điêu nàng nhịn Bị xú tiểu tử tính kế đổ mực đầy người Nàng nhịn Hiện tại nàng bị người ta đánh cho bị thương Còn bị cáo hết sạch niềm tự hào của mình Nàng đã bị đòn đau Hiện nay nàng còn bị cánh tên trước mắt khoa trương dễu cợ Mẹ ơi Chú có thể nhìn thím không thể nhấn Nghĩ tới đây cái miệng nhỏ nhắn nít mép Giận dữ hét Hốn đàn Không cho cười Không cho cười nữa Đồng nhạc nhạc mở miệng một hồi Chính là giống to một trận với huyền lang phong Hiện tại Nàng biết chính mình vô cùng khó coi Chỉ là mấy ngày nay Người hầu hạ của nàng cũng không dám nói gì Không dám cười trước mặt nàng Nên trong lòng nàng mới có điểm vui mừng hơn một chút Không ngừng nhắc bản thân bộ lông sẽ nhanh chóng mọc lại Trong lòng mới không khó chịu như vậy Ai biết lúc này lại gặp cái tên hốn thế tiểu ma vương Huyền Lăng Phong Không biết đời trước mình cùng với Huyền Lăng Phong có phải là kẻ thù Cho nên đời này bọn họ vừa thấy mặt là đối tròi gay gắt Giờ phút này thấy Huyền Lăng Phong cố ý khoa trương cười to đồng nhạc nhạc không khỏi nổi cáu Đối với việc đồng nhạc nhạc tức sận sắp phát điên lên. Huyền Lăng Phong mặc dù không biết con Tiểu Điêu Nhi trước mắt chi chi nói cái gì. Chỉ là trước mắt thấy con Tiểu Điêu Nhi nghe răng nhích miệng đối với chính mình. Nhìn về phía ánh mắt hắn, càng không che giấu phấn nộ. Kẻ ngu cũng biết là con tiểu nhi này đang tức sẵn mắng hắn Tuy là như thế Chỉ là tại giờ này khắc này Nguyện Lăng Phong thấy con tiểu điêu nhi này càng tức giận Trong lòng hắn lại càng sản khoái Lập tức tiếng cười càng đắc ý, khoa trương Ha ha ha ha, người quái gì Ngươi cũng có hôm nay à Ban đầu dám cắn ta Làm hại ta thiếu chút nơ U V N Q Q S Q Q A S T Khi mạng này, hiện tại báo ứng S S Q Q E N S S Q Q I Chập chập chập Nhìn một cái, ngươi xấu như vậy còn ra ngoài Không sợ du chết người khác Huyền Lăng Phong đã sớm nghe qua Hoàng Quyên sủng án con Tiểu Điêu Nhi này Chính là vì nó phi thường có ninh khí Hơn nữa còn có thể nghe hiểu tiếng người Mặc dù trong lòng hơi nghi hoặc Chỉ là lần gặp mặt trước mắt con Tiểu Điêu Nhi nhìn thấy chính mình Nghe được lời mình nói Lộ ra bộ dạng tức giận Nghĩ đến lời mọi người cũng không phải giả Con tiểu điêu nhi này thật sự có thể nghe hiểu tiếng người Thật sự rất ly kỳ Tuy là như thế Hắn vẫn còn là phi thường chán xét con tiểu điêu này nhi Hừ Ai kêu nó ban đầu dám cắn hắn Làm hại hắn thiếu chút nữa rơi mất cái mạng Cuối cùng lại bởi vì nó Làm hại bị Hoàng Hương phạt chép sách Nghĩ đến hắn lớn như vậy Hoàng Hương coi như đang tức giận Cũng chưa từng phạt hắn chép sách mi Đều do cái tên quái gì này Cho nên những gì hắn nhận Hắn sẽ nhớ kỹ Hiện tại thật vất vả mới có cơ hội làm nhục Hắn thế nào lại bỏ qua Huyền Lăng Phong trong lòng đắc ý suy nghĩ Ngoài miệng càng là không ngừng nói Không chút lưu tình trọng sận đồng nhạc nhạc Đồ quái gì Đồ quái gì Ha ha ha ha ha ha Nghe được ba chữ đồ quái gì Từ trong miệng huyền lang thương Lại thêm chàng cười to Khoa trương đắc ý Đồng nhạc nhạc chỉ cảm thấy bàn tê Hừ A Nơ Nơ Hừ A Nơ Nãy đã đến cực hẳn Nếu như hiện tại nàng nén cơn giận xuống Mẹ ơi, nàng khẳng định sẽ vỡ mạch máu Nghĩ tới đây Đồng nhạc nhạc cũng bất chấp trên người còn thương tổn Lập tức xò một tiếng Lập tức vung móng vuốt lên Nhào tới hướng huyện Lăng Phong